Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. <cười> Nhìn bà già run run rời dậy chạy đi Cậu tẩy bấy giờ mới bước vào trong sân Cậu vảnh tay ngang ngóng Dón rén đi lên trên nhà Khi cậu đến bên hiên Thì cái bóng ấy Treo lơ lửng Ở trước cửa nhà Bỗng nhiên bột một cái Loáng loáng Căn nhà chìm vào trong bóng đêm đen đặc. Tiếng cười khúc khá khúc khích vẫn cứ ma mị vang lên. Lẫn trong đó, cảm giác cậu tẩy nghe thấy tiếng kéo cả kéo kẹt, cứ như là ai buộc một sợi dây thừng ở trên xà ngang nhà, treo một vật nặng, đu qua đu lại. Cậu Tẩy lầm bầm trời. Mẹ bố tên sư nhà mày. Mày lại thích đánh đù với pháp luật à? à mày lại thích nhảy dây với chính quyền à? Bố mày đánh cho mày biết tay. Cậu kho một người nép vào vách tường. Rồi thận trọng lần từng bước vào nhà. Ở trong buồng tối đen như cái đít nổi. Tiếng đứa con của chị Dung. Bỗng nhiên khóc lên choe chóe choe chóe, chóe. Đến lạc cả giọng Làm cho cậu Tẩy nghe mà cũng sốt cả ruột. Cậu lần mò qua quạng trong bóng đêm mà tiến vào bên trong. Bỗng nhiên cậu tẩy cảm giác đằng sau lưng của cậu cứ như là có cánh tay của ai đặt lên vai cậu vậy. Cậu tẩy giật mình quay phát lại, cố phóng mắt ra mà xác định mục tiêu. Bây giờ ở trên xà nhà lại vang lên tiếng kéo cả kéo kẹt. Có tiếng ru con văng vẳng, À ơi À ơi Cốc ca cốc cách Mẹ đổi non rách con đội non lành mẹ ăn cụ hành con ăn cụ tỏi a ơi a ơi Cậu tẩy từ từ ngước mắt lên bấy giờ Cậu mới giật cả mình Ở trên ấy Có cái bóng trắng mờ mờ Đang ngồi thóng ở cái xà ngang Cái chân còn đung đa đung đưa Cậu tẩy quát Mẹ tên sư nhà mày Mày ra ngay đây mày trêu bố mày mày đấy à cậu vừa dứt lời thì rầm một cái ở trong buồng bóng tối đen đặc cánh cửa bật tung sang hai bên một cảm giác lạnh lẽo chết chóc tràn ra ngoài mà bao phủ lấy cả gian nhà trên vai của cậu tẩy buồn buồn cậu chộp tay lên lần mò trong bóng đêm chỉ thấy có cái gì ấy mềm mềm rối rối Cứ như là tóc người Cậu Tẩy ngước mắt lên Cậu thấy là hai cánh tay trắng ơn ẩn Mà nhanh như cắt chộp thẳng xuống cổ của cậu Mà xiết chặt Cậu Tẩy bất ngờ Không cả kịp phản ứng Bị nó bóp cổ cho đến lè cả lưỡi Trợn cả mắt Bây giờ từ trong bóng tối Từ từ một khuôn mặt trắng bềnh bạch Thoáng ẩn thoáng hiện Mà tiến lại gần cậu âm thanh nhọn hoắt đục vào lỗ tai mày muốn bắt tao à <cười> mày bắt đi tao đây này mày bắt đi cậu tẩy bị bóp cổ cứng cả tay cả chân quờ quạng hai bàn tay nọ cứ như là hai cái gọng kìm lạnh buốt dùng lực siết chặt dường như nhấc cả cậu lên khỏi mặt đất. Cậu tẩy bị ngạt thở, mặt đỏ bừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.